Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con mà đi Con nhớ mẹ lắm Tiếng gào thét trong vô vọng bên ngôi mổ của mẹ Kể từ đó cô trở thành kẻ mồ côi Không cha không mẹ Mẹ cô ra đi trong cơn bảo bệnh Còn ba cô cũng rời đi Lúc cô còn chập chững Để lại hai mẹ con cô cơm áo nuôi nhau Bây giờ mẹ cô cũng rời đi Không biết cuộc đời cô sẽ đi về đâu Cô tên là Thiên Lam Năm nay cô 15 tuổi Cái tuổi cũng chưa trải sự đời Bây giờ một mình cô sống trong căn tròi ven sông Được bác Trang là chị của ba thương tình cho mảnh đất Giờ chỉ còn một mình cô ở trong căn nhà Liệu bây giờ cô phải làm sao để kiếm tiền đi học đây Cũng may bà con lối xóm giúp đỡ Nên ngày chôn mẹ mọi người kêu gọi quyên góp Nên mẹ cô được đặt bên cạnh ngôi mộ cũ kỹ của ba Tiếng gạo thét của cô nhói lên Làm bác Trang đứng bên cạnh Không khỏi khóc cùng cô Thiên La mà Bình tĩnh lại đi con Để mẹ yên nghỉ đi con à Nghe tiếng bác Trang Cô ngước mắt lên nhìn Bác ơi sao ai cũng bỏ con mà đi vậy bác Bây giờ con phải làm sao đây Con nhớ mẹ lắm Hay con đi theo ba mẹ nha bác Đừng con ơi Tuổi con còn trẻ sẽ tự mình sống tốt Đừng nghĩ như vậy được không Lúc mẹ con còn sống Bà ước con sau này Trở thành dược sĩ Để trị bệnh cho mọi người Hãy làm theo ước nguyện của mẹ con đi Hãy sống tốt Ba mẹ con ở trên trời Sẽ phù hộ cho con Được không Thiên Lam Nhưng bây giờ con phải làm gì để có tiền mà học nữa bác Hay là con nghỉ học đi phụ bác bán trái cây ngoài chợ được không ạ Con cứ đi học nha Bác lo cho con Còn hàng xóm xung quanh con nữa cơ mà Yên tâm đi Giờ đi về đừng ở ngoài này nữa được không Cô lòng nước mắt đứng dậy Cùng bác Trang về nhà Ngôi nhà rột nát nên không còn ở được nữa Cô được bác Trang dẫn về nhà của bác Vừa vào tới nhà Thì nghe giọng của Thu Minh tranh chua nói Mẹ lại dắt chị Thiên Lam về đấy à Nhà mình đã cho ở ngoài kia Không ở đi Mà vào trong đây làm cái gì Con không cho cùng phòng của con đâu Bác Trang nghe vậy lại quát Không được hỗn Dù gì hai đứa là hai chị em họ Con không thấy hoàn cảnh của Thiên Lam như vậy sao Mày dạy con thế nào Nhưng con không thích Con nói rồi Em có ở đây thì đừng có ở phòng của con Cô thấy vậy Kẹo áo bác Trang nói Bác ơi Con ở ngoài nhà cũng được Để con nhờ anh Hoàng Sửa lại nhà ngoài đó cho con là được Bác chỉ cho con ăn nhờ cơm thôi Được không bác Nhưng con là con gái Ở ngoài đó có được hay không Thôi cửa ở nhà bác Để bác thui xếp phòng ở kia cho mà ở Cô Lý Nhí trả lời Dạ con cảm ơn bác Cô quay sang nhìn Thu Minh Thì ánh mắt đang lửa nguyết cô Không hiểu sao Thu Minh lại ghét cô đến vậy Nhiều lần cô muốn nói chuyện Nhưng Thu Minh luôn tránh né cô Hay là vì cô nghèo nên mới coi cô không ra gì Cô cũng là em gái của Thu Minh cơ mà Lúc ở trường Thu Minh toàn đi nói xấu cô Để không một ai chơi với cô cả Cô vỉ ngại với bác Trang Vì bác đã giúp đỡ mẹ con cô Nên cô nhịn nhục chịu đựng Cô cố gắng vừa học vừa làm Để phụ mẹ Mà bây giờ mẹ cô đã bỏ cô mà đi Cô quay sang nói với bác Trang Bác cứ làm việc của bác đi ạ Để con vào dọn dẹp nha bác Vậy con vào dọn đi Có gì nói bác nha Bây giờ bác sai trở đã Dạ vâng Nhìn bác đi rồi Cô cũng đi xuống bếp lấy thau nước Lên phòng bác Trang nói Đang đi thì gặp Thu Minh đang đi xuống Cô định hỏi thì đột nhiên Thu Minh Dành thau nước trên tay Hất xuống Làm ướt hết người của cô Cô hét toán lên Sao Thu Minh lại làm thế với em Mày khôn hồn ấy thì ra cái nhà rách kia mà ở Đừng có ở nhà tao Người như mày ở chung nhà với tao á Đừng có mơ Cái thứ nghèo hèn như mày Tao không muốn ở chung nhà đâu Dù cô không phản kháng lại Nhưng cô không có quyền gì lên tiếng ở ngôi nhà này Nếu bác Trang bà biết sẽ trách Thu Minh Lúc đó Thu Minh sẽ ghét cô hơn Cô lủi thủi ngồi xuống Lấy khăn lau lại nhà Thu Minh nói xong cũng đi ra ngoài Để lại cô ở trong căn nhà này Thật sự cô rất muốn chết theo mẹ Cô không còn ai thân thích Nên cô mới chấp nhận ở đây Vậy mà không ai coi cô ra gì Ngoài Bắc Trang Cô lầm lũi lau sạch Rồi vào trong góc phòng nhỏ Lau dọn sạch sẽ Cô hứa sẽ cố gắng học để sau này cô sẽ tự kiếm sống một mình, không phụ thuộc vào ai. Nửa năm sau, không biết trước được điều gì, cô cũng nghỉ học bởi vì thời gian đầu mọi người giúp đỡ, nhưng về sau ai cũng không có tiền nên cô đành phải nghỉ học thôi. Bởi vì miếng ăn hàng ngày, buổi sáng cô ra chợ phụ bác bán trái cây. Hôm nay trời nắng nóng, thì có người phụ nữ đi cùng với người đàn ông bước vào quán cô. Cô liền hỏi Dạ, chào cô Cô mua trái cây ạ Ừ, cô đến mua trái cây Để đi ra mộ thăm người bạn đã mất Đã không biết khu nghĩa trang này nằm ở đâu Cô bé có thể chỉ giúp cô được không Dạ được ạ, cô lựa đi Cháu lựa cho cô thế nào cũng được Rồi cô tính tiền Dạ, cô để cháu gói cô cứ yên tâm nhé Thế cô ở đâu mới đến à Cô ở ngoài Sài Gòn vào đây Nghe tin bạn cô mất Mà dịp đó cô đi nước ngoài Nên không thể xuống viếng được Bây giờ mới về Nên có thời gian xuống đây Thiền Lam nghe vậy Liền nói Vừa để cháu gói trái cây cho cô Rồi cháu chỉ cho Tại vì nhà cháu cũng gần đó Vậy à Cảm ơn cháu Mà cháu khéo tay thế Năm nay bao nhiêu tuổi Mà không đi học Lại ra đây bán trái cây Cô khẽ cười Dạ Cháu 15 tuổi thôi ạ Cháu nghỉ học rồi Ôi vậy sao Cháu còn nhỏ sao lại nghỉ học quá sớm vậy Ba mẹ cháu đâu Mà để cháu ngồi bán trái cây ở đây Ba cháu mất lâu rồi Cháu ở với mẹ Nhưng không may mẹ cháu cũng đã rời xa cháu rồi cô Cô xin lỗi Cô không biết Cháu bây giờ ở với ai mà không cho đi học Dạ Cháu ở một mình thôi Sao lại đáng thương thế Thê cháu tên gì Dạ cháu là Thiên la mà Tên hay quá Cháu không còn ai thân thích hay họ hàng sao Cháu ở ngôi nhà ngày xưa Mẹ con cháu còn ở Có bác họ ở cạnh nữa Mà tôi trai cây của cô xong rồi Tổng cộng là 150.000 ạ Người phụ nữ quay sang người đàn ông Đấy cái giỏ sách Rồi đưa tờ 200.000 cho cô Tiền đây cháu Cầm đi khỏi thối lại nhé Cô cho đấy Mới nhỏ mà đi bán hàng thế này Cô thấy thương quá Dạ cháu cảm ơn cô Đúng lúc bác Trang đi về, thế khách thì đi tới bác hỏi Thiên Lam, con đứng đây làm gì đấy? Dạ, con đang chỉ đường cho cô ấy đường ra Nghĩa Trang kiếm mộ đấy ạ? Bác Trang nghe vậy, quay sang hỏi người phụ nữ Cô hỏi mộ của ai? Tôi chỉ cho Người phụ nữ trả lời Bạn tôi là Lê Quỳnh Trâm, mất cách đây hơn nửa năm Tôi mới ở nước ngoài về, liền xuống đây Tự nhiên khuôn mặt của Thiên Lam đỏ bừng Khi nghe người phụ nữ nó Cô lắp bắp hỏi người phụ nữ Cô ơi Đó là tên của mẹ cháu Mẹ cháu mất hơn nửa năm nay Khuôn mặt của người phụ nữ nhíu mày lại Chầm chầm nhìn Thiên Lam Mà nói Cô không ngờ cháu lại là con của bạn cô Còn nhỏ mày sao khổ quá vậy Cháu đưa cô tới gặp mẹ cháu được không Cô là bạn khi xưa của mẹ cháu đây Dạ vâng Để cháu đưa cô đi Người phụ nữ đứng thẳng về phía Thiên Lam Ôm chẳng mà khóc Mẹ cháu khi xưa đã giúp cô Cho cô một quả thần Nếu không có mẹ cháu bây giờ Thì cô không biết cô có thể đứng ở đây không Tại sao mẹ cháu bệnh Lại không gọi cho cô Để cô giúp đỡ Để ra đi như thế Cô thật là có lỗi Sinh lão bệnh tử Không ai biết trước được cô à Mẹ cháu khi phát hiện ra bệnh Đã là giai đoạn cuối Nên không thể cứu chữa được nữa Bác Trang lên tiếng Gia đình con bé khổ lắm cô à Ba thì mất sớm, mẹ tận tảo nuôi con khôn lớn mà bệnh tật đầy người. Để rồi ra đi, bỏ lại mình con bé. Nhà tôi cũng nghèo nên cũng chỉ giúp căn nhà nhỏ. Bây giờ một mình nó tôi nuôi ăn. Lúc đầu cho đi học, nhưng tôi cũng thân một mình nuôi hai đứa con. Nên không thể giúp con bé đi học nữa. Tôi cũng thấy có lỗi với mẹ con bé lắm. Cũng mẹ con bé biết suy nghĩ. Nó chịu khó bán hàng cùng tôi. Sau này có tiền... Thì cho nó đi học thêm thôi cô à Em cũng bất ngờ lắm Quỳnh Trâm khi xưa hiền lành lắm Cô ấy đã cứu mạng em Bây giờ đến khi giúp lại cô ấy Thì cô ấy đã ra đi Thôi cô để Thiên Lam dẫn ra mộ đi nhé Giờ tôi bán hàng Có gì nói chuyện sau nha Dạ em cảm ơn chị Người phụ nữ quay sang Thiên Lam nói Thiên Lam ơi cô lên nhé Giờ chúng ta ra mộ của mẹ cháu đi Dạ vâng Cô quay sang nói với bác Trang Con đưa cô này ra mộ nhé Ừ, con đưa cô ra đi Cô cùng người phụ nữ bước lên xe ô tô Cô hỏi Cô tên gì ạ? Gọi cô là cô Nga Mà cháu định không đi học nữa sao? Hay lên thành phố với cô nhé Cô sẽ nuôi ăn học Dù gì mẹ cháu cũng là ân nhân của cô Được không? Tuổi này mà nghỉ học thì uổng công mẹ cháu nuôi tới bây giờ Giờ cháu mà đi học Mẹ cháu ở dưới đó sẽ rất vui đấy Thiên Lam nghe vậy ngập ngừng nói Cháu còn phải lo hương khói cho ba mẹ Yên tâm Cô sẽ giúp cháu về việc đó Hãy theo cô nhé Nói sao được không cô Bất ngờ quá Cháu không thích nghi được à Được có gì cháu hãy suy nghĩ Cô sẽ đợi Dạ tới rồi cô ơi Bước xuống xe Thiên Lam dẫn người phụ nữ đến bên mộ của mẹ cô Và nói Mẹ ơi bạn mẹ tới thăm mẹ này Cô Nga ngồi xuống, đặt giỏ trái cây lên Rồi thì thầm bên mổ của mẹ cô Tự nhiên nước mắt cô lại rơi Nếu mẹ còn sống Thì cô bây giờ còn có người nương tựa vũ về Bây giờ một mình cô lạc lõng nơi này Nếu cô nghe theo lời cô Nga lên thành phố Thì cuộc sống của cô Liệu có tốt hơn không? Một lúc sau Cô Nga thấp ngang Nói chuyện bên mổ mẹ xong Thì đi tới bên Thiên Lam nói Giờ đưa cô về nhà cháu đang ở được không? Dạ được ạ Thiên Lam và cô Nga trở về ngôi nhà cô đang ở Vừa bước vào nhà Cô Nga thốt lên Đây là nhà của cháu sao Cô ngơ ngác nói Dạ hai mẹ con cháu ở đây quen rồi Tại vì không có tiền để sửa Cháu dự định sau này đi học về Sẽ xây cho mẹ ngôi nhà Nhưng mẹ đã rời xa cháu Nên bao dự định tan biến hết rồi ạ Khổ thân Cô không nghĩ là Quỳnh Trâm lại khổ sở như vậy Để cô qua nhà bác cháu nói chuyện Một lát được không Bác Trang cũng sắp về rồi Để cháu dẫn qua bên nhà bác Trang cho mát nhé Ừ Cô đứng dậy Dẫn cô Nga qua nhà bác Trang Thì thấy Thu Minh từ trong nhà bước ra Cô chưa kịp hỏi Thì Thu Minh nói Lại dẫn ai về đây vậy Đây có phải cái nhà nghỉ đâu mà muốn vào là vào Giờ mày không phải là đang phụ mẹ to bán hàng hay sao Cái thứ ăn bám Nhìn phát ghét Cô Nga nghe vậy Nhớ mày rồi nói Cháu chắc là lớn hơn bé Thiên Lam Vài tuổi thôi nhỉ Mà sao ăn nói sức sược vậy con bé ăn bám Như con bé tự biết đi bán hàng Chứ ngồi chơi không đâu mà cháu nói như vậy Cùng là chị em họ với nhau Mà nói như vậy Thì ba mẹ cháu buồn lắm đấy Khuôn mặt Thu Minh đỏ gay Khi người không quen biết nói như vậy Thu Minh liền nói Cô là ai Cô biết gì mà nói về cháu như thế Nó đúng là ăn bám nhà cháu mà Giữa hai mẹ con nó Giờ tới nó ai mà chịu được Cháu thế nào ảnh hưởng tới cô sao Thu Minh không được hỗn Nghe tiếng bác Trang quát Thì Thu Minh im bặt Rồi nhìn Thiên Lam với ánh mắt ghen ghét Cô Nga nghe thế khẽ cười Không sao đâu chị Con nít tuổi này nó hay thế Mà sẵn chỉ về Em muốn nói chuyện với chị Bác Trang kéo ghế ngồi xuống thở dài Thường nó không có ba Nên Chiều bây giờ không thể dạy nổi nó Chẳng bù cho Thiên Lam Thu Minh nghe vậy thì nói Mẹ đừng có lúc nào cũng so sánh con với nó Nó có gì hơn con Hay chỉ làm việc để mẹ suốt ngày đi bêu diếu con ngoài kia Con có im đi không hả Thu Minh Thu Minh im lặng không nói nữa Thì bác Trang quay sang hỏi Có chuyện gì vậy em Cô Nga nói Dù em mới gặp chị và con bé Nhưng mà em cảm thấy thương con bé Thiên Lam quá 15 tuổi mà không được đi học Lại còn một mình ở ngôi nhà phía sau Em không thể kiềm lòng Nếu chị cho phép Em dẫn con bé lên thành phố nuôi ăn học được không ạ Nếu chị không tin tưởng em Đưa hình thời xưa Em với mẹ con bé chụp cho chị xem nhé Ba cha nghe vậy Thở dài Tôi cũng không ý kiến gì Điều kiện của tôi cũng khó khăn Cũng không thể giúp được con bé Nếu con bé Thiên Lam muốn đi Tôi sẽ cho đi Với điều kiện em phải nuôi con bé thành người Chứ tôi cũng không biết em thế nào Mà sao cho con bé cũng lo lắm Nếu chị không tin Có thể thu xếp lên với em Đến nhà em nhai chị Thật lòng là em muốn nuôi con bé quá Chứ nó tội quá chị ạ Với mẹ bé cũng từng cứu em Vì thế em phải giúp con bé Ba chàng ấp úng Nhìn về phía Thiên Lam Con đã nghe Thì bây giờ con muốn ở đây hay lên Sài Gòn Nếu được con hãy đi đi Lên đó mà đi học Chứ bác cũng không lo nổi nữa Quyết định là ở con Chứ bác không cấm cản gì đâu Thật sự là chuyện này quá bất ngờ với Thiên Lam Cô không nghĩ Sẽ có ngày cô rời xa nơi này Xa ba mẹ Nhưng hiện tại cô rất khó khăn Việc lo nhang khói cho ba mẹ Bác Trang cũng không lo cho cô mãi được Còn Thu Minh nữa Nếu cô đi thì bớt gánh nặng cho bác Trang Cô ngước lên nhìn bác Trang mà nói Con đồng ý đi ạ Con lên đó sống để bác đỡ lo lắng Sau này con trưởng thành có công ăn việc làm Sẽ về với bác được không? Cuộc sống là do con lựa chọn Sướng khổ con hãy chấp nhận Bây giờ khổ quá Thì con lên Sài Gòn với cô Nga đi nha Con nên người Mẹ con cũng mừng Trước kia bác cũng nghe mẹ con nói Có người bạn Sài Gòn như mất liên lạc với nhau Nên không thể tìm được Bây giờ cũng may là bạn mẹ con tìm về Được thì con hãy cứ đi đi Sau đó cô Nga sẽ cho con ăn học, hãy sống tốt nhà thiên lam. Tự nước mắt của cô lăn dài, cô nói giọng run, run con sẽ cố gắng, sau này con sẽ giúp cho bác nha. Thôi, bác còn có hai đứa con lo cho bác được mà, cứ yên tâm mà lên đó đi. Dạ. Thu Minh nãy giờ nghe thế thì nói vào, mình cũng tốn bao nhiêu tiền cho nó mà mẹ, nhà mình có khá giả gì đâu. Sau này có tiền Phải gửi trả cho mẹ chứ bà chàng quát Con đi vào phòng đi Tối mẹ nói chuyện với con Thấy nhà có khách hay không mà ăn nói sức sượng như vậy Năm nay cũng lớn rồi đấy Không phải là con nít đâu Mà nói không biết suy nghĩ Bây giờ đi vào phòng Thu mi nghe mẹ nói vậy Thì đi thẳng vào bên trong Bác Trang quay sang nói Cô thông cảm Tôi cũng khổ tâm với con bé này lắm Nó mà được một phần như con bé Thiên Lam Là tôi đỡ khổ rồi Con bé Thiên Lam Thì cô định khi nào đưa con bé lên Sài Gòn cũng được Thì làm sợ bác Trang khó xử Vì cô mà hai mẹ con bác suốt ngày cãi nhau Cơ hội này cô đi cho bác Trang đỡ phiền lòng Cô nói Nếu bác chấp nhận Thì khi nào cô Nga đi lên thành phố Là con đi luôn nha bác Ừ Bây giờ phải xếp đồ đi Theo cô Nga lên thành phố mà sống Cô Nga nói Cũng không gấp quá đâu Mấy ngày nữa em trở về cũng được Chưa bất ngờ quá Thiên Lam nó chưa thích nghi được Dạ Vậy khi nào cô đi thì dẫn nó đi theo May sao có cô Chứ tôi cũng không biết phải làm sao cho con bé bớt khổ Vâng Chị cứ yên tâm nhé Sau mấy ngày ở quê Hôm nay cô Nga cũng đưa Thiên Lam lên thành phố Lần đầu tiên Thiên Lam được đi xa Cảm giác vừa vui vừa buồn Nhưng cô kiểm chế cảm xúc của mình Ngồi im lặng không dám nhúc nhích Thì cô Nga cầm lấy tay Đừng sợ Lên ở với cô Cô sẽ lo cho cháu Ăn học nên người Dạ Cháu cảm ơn cô Cháu không biết sẽ có ngày Cháu được lên thành phố Với lại xa quê Cháu có chút buồn thôi ạ Lên đó dần dần sẽ quen mọi thứ thì đi xe có mệt lắm không Dạ Có một chút Tại vì lần đầu tiên Cháu được đi xe Vậy ngủ chút đi Lên tới nơi cô gọi Dạ vâng Nghe lời cô Nga nói Nên Thiên Lam Nhắm mắt thật chặt giờ ngủ Cuộc sống của cô sắp tới Không còn cực khổ như xưa Nếu được đi học Cô sẽ học theo ngành dược Như mẹ cô đã nói Không thì cô sẽ theo học một nghề gì đó Để có một kỳ nghề trong tay Lo cho cuộc sống sau này Hai tiếng sau cũng lên tới thành phố Cô đang say giấc ngủ Thì nghe tiếng cô Nga gọi Thiên Lam dậy đi Tới nơi rồi Cô tử tử mở ra Thì thấy xe đã dừng trước một ngôi nhà to lớn Nhìn xung quanh thật là lạ lẫm Cổ thốt lên Nhà to quá cô ơi Cái nhà này giống như cái phim Hàn Quốc mà cháu coi ý Nhà cô đấy vào đi Sau này Sáu sẽ ở đây cùng với cô nhé Dạ cháu cảm ơn cô Thiên Lam cầm theo túi đồ Đi theo sau cô Nga Bước vào trong nhà Thì thấy gia đình cô Nga đã ngồi xong Đột nhiên cô thấy Có thanh niên đi tới bên cô Nga Mẹ bảo là đi xuống thăm bạn Mà đi tận mấy ngày luôn vậy Còn cô bé kia Mẹ thưa giúp việc đấy à Đây là con của bạn mẹ đã mất Hoàn cảnh đáng thương Nên mẹ đưa về nuôi Từ bây giờ coi như em gái nha Thiên Lam khẽ cười Cháu chào mọi người Em chào anh ạ Mọi người gật đầu Chỉ có một người đàn ông im lặng Ngồi bấm điện thoại Không nhìn thấy Thiên Lam Thiên Lam thấy vậy Rồi nhìn cô Nga Cô Nga biết Thiên Lam rụt rẻ Nên kéo cô đến bên cạnh Rồi giới thiệu với bà lớn tuổi đang ngồi Thưa mẹ Con có gọi về cho chồng con Con muốn nhận nuôi bé Thiên Lam ạ Bà mẹ cô bé đã mất Mà khi xưa chính mẹ cô bé này Đã hiến cho con quả thận Nên con mới sống đến tận ngày hôm nay Con mong mẹ đồng ý được không ạ Nó nói với chồng thì cứ tự quyết định đi Mẹ không có ý kiến gì hết Thôi mẹ vào phòng nghỉ ngơi đây Dạ vâng Mẹ chồng cô Nga Thì quay sang Thiên Lam Để cô dẫn vào phòng của cháu nhé Dạ cảm ơn cô ạ Quang Tuấn Con của cô Nga lên tiếng Cô bé này bao nhiêu tuổi thế mẹ 15 tuổi Vậy là ít hơn con 3 tuổi Thế còn đi học không Thiên làm nghe như vậy Lý Nhĩ trả lời Em nghỉ học rồi ạ Nghỉ lâu chưa Xinh gái thế này mà nghỉ học thế Uổng quá Cô Nga nói Con hỏi gì lắm về hả Quang Tuấn Mày sẽ cho thiên Lam đi học Có gì con phải giúp đỡ em ấy nha Dạ con biết rồi Tự nhiên có em gái từ trên trời rơi xuống nè Quang Tuấn không nói nữa Mà quay sang nói Chú Cường Bây giờ đi uống cà phê với cháu không Ở nhà buồn quá Người đàn ông lúc này Mới rời khỏi cái điện thoại Nhìn lên và nói Để hôm sau đi Bây giờ vào ngủ Tối rồi mà còn cà phê gì nữa Chú không đi thì thôi Giờ mới 8 giờ Muộn gì Cô Nga nghe vậy thì nói Đi ngủ đi Mai còn đi học Giờ này mà còn đi đâu Con tin là mẹ Mách ba không Quang Tuấn nghe vậy thì chép miệng Con người mới rồi Ngó lơ con đây Con buồn quá Thôi đi vào ngủ Đi nhanh đi Quang Tuấn đi về phòng Còn lại Thiên Lam đứng cạnh cô Nga Cô ơi Cháu ở phòng nào thế ạ Lúc này Đức Cường đứng lên Thì cô Nga nói Đức Cường Giúp chị dẫn con bé Thiên Lam vào phòng kia nha Chị gọi cho anh Cảnh tí đã Đức cửa gật đầu rồi nhìn sang cô Đi theo tôi Cô thấy vậy Cầm giỏi sách đi theo người đàn ông đó nhưng người đàn ông này Không giống cậu thanh niên lúc nãy Nhìn không được vui mà thấy nghiêm túc Thiên Lam cảm thấy hơi sợ Bữa tới phòng Người đàn ông đó dừng lại Chỉ nói một câu Phòng cô ở đây Dạ cảm ơn chú Thiên Lam vừa giất lời Thì chú ấy cũng quay ngược về phòng Làm cô ngơ ngác nhìn theo chợt nghe tiếng động ở bên dưới Cô mới giật mình rồi mở cửa bước vào Phòng không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi Đồ cũng không nhiều Nên cô cũng sắp xếp cũng nhanh Cô bỏ đồ vào tủ rồi lấy bộ đồ bước ra ngoài Nhìn ngó xem nhà tắm ở đâu Thì thấy cánh cửa của chú ấy mở ra Thì chú ấy đi tới Cô liền hỏi Nhà tắm ở đâu thế ạ Đằng kia Dạ cháu cảm ơn Cô cảm thấy chú ấy thật sự khó tính Không như cậu thanh niên Con của cô Nga Làm cô cảm thấy hơi sợ Cô theo lời chú ấy đi thẳng tới nhà tắm Nhìn trong này Mà cô thầm nghĩ Liệu cô lên đây sống Mọi người có yêu quý hay không Hay là lại ghét bỏ cô nữa Sau khi tắm xong Cô giặt rũ đồ Rồi không biết chỗ nào treo cả Cô bước ra thấy chú ấy đi lên Cô liền hỏi Chú ơi, chỗ nào phơi đồ thế ạ? Để đó sáng mai phơi Có chuyện gì hỏi luôn đi tôi còn đi ngủ Cô nghe thấy vậy nói Dạ cháu xin lỗi Cháu mới lên nên không quen chỗ Ở đây đồ cứ bỏ vào máy giặt mà đem lên sân thượng mà phơi Dạ cháu cảm ơn ạ Xuống nhà mà ăn cơm đi Chị tôi gọi cô đấy Dạ cháu cảm ơn Hết từ khác hay sao mà cảm ơn hoài thế Sống ở trên này nói ít thôi Tôi không thích ồn ào Thiên Lam nghe vậy Úi gặm mặt xuống Lý Nhí nói Dạ vâng Thầy chủ ấy bước vào phòng Cô mới thở vào Từ nay cô không dám lại gần chủ ấy nữa Mà đi thẳng xuống nhà Đi tới chỗ cô Nga đang ngồi Cô gọi cháu ạ Xuân cơm đi cháu Bây giờ cuộc sống của cháu không còn như xưa Ở đây một thời gian Cho cô làm giấy tờ cho mà đi học sớm nhất nhé Dạ cháu cảm ơn cô Không có gì Thôi ngồi xuống ăn đi Rồi lên ngủ Sáng mai cô đưa đi mua quần áo Dạ vâng Cháu cảm ơn cô nhiều lắm Cô coi như con cháu trong nhà Cần gì cứ nói cho cô biết Bây giờ ăn cơm đi Dạ vâng Thiên Lam ngồi lặng lẽ ăn Không dám nói một câu nào Cô không dám gắp thức ăn Cô sợ mọi người ở đây Không ai thích cô Ngoài cô Nga Thức ăn ở đây rất ngon Không như ở dưới quê Thiên Lam chỉ ăn cơm với sau Và cá khô Bởi vì mỗi lần không qua bác Trang ở nhà Thu Minh toàn bắt cô nhìn Không cho cô ăn thịt Còn nếu có bác Trang Chị ta sẽ ngồi cằn nhằn Nên cô cũng không dám ăn nhiều Cô bây giờ 17 tuổi Nhưng người cô chỉ có 40 ký Không như lứa tuổi cô Thẩm nghĩ số phận cô éo le đến thế Nhưng không vì thế mà cô buồn bã Kể số phận Cô luôn phấn đấu Để sau này rời khỏi biển quê hương Có cuộc sống mới Nhưng bây giờ Cô được một người xa lạ nhận nuôi Cô mừng lắm Cô Nga sẽ cho cô ăn học Ước mơ của cô sắp thành hiện thực rồi Mẹ cô chắc sẽ vui lắm Ăn xong Thiên Lam rảnh dẹp xẹp Mặc dù có một cô giúp việc ở đó Cô không muốn kể mình Để cô Nga giúp đỡ Mà không làm việc nhà Cô nói Cô ơi để cháu rửa cho ạ Để đó đi tôi rửa được Đây là công việc của tôi Để cháu phụ được không ạ đi lên phòng nghỉ đi Thiên Lam. Ngày hôm nay cháu đi xe mệt rồi. Nghe cô Nga nói phía sau, cô liền khẽ cười rồi nói: "Cháu không mệt đâu cô, cháu muốn phụ thôi ạ. Có gì ngày mai. Bây giờ nghe cô, cứ lên phòng ngủ đi." Thế cô Nga cương quyết, nên Thiên Lam đành đi lên phòng, đóng cửa lại, lên giường nằm xuống. Lạ nhà, nên Thiên Lam cứ chằn chọc mãi, suy nghĩ mờ thứ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cũng như ở quê, 4 giờ sáng Thì Lam trở tỉnh dậy, bước xuống giường Rồi mở cửa đi ra Mọi người trên này chắc chưa ngủ dậy Nên nhà cửa im lìm Cô đi tới nhà vệ sinh cá nhân Rồi bước xuống nhà, nhìn nhó xung quanh Không thấy cô giúp việc lúc tối Bây giờ cô chẳng biết làm gì cả Nên đành mở cửa sang ngoài Trời cũng đang dần sáng Nên cô nhìn ngó xung quanh Thấy một bãi cỏ mọc um tùm Cô thậm nghĩ Ở đây mọi người không có thời gian làm vườn hay sao Mà để cây cỏ mọc um tùm đến thế Cô kéo tay áo lên Rồi ngồi xuống nhổ lên Một tiếng sau, khu vườn đã sạch sẽ Cô đang định đứng lên Thì nghe tiếng quát ở đằng sau Này cô kia, ai cho cô vào chỗ này Thấy mẹ chồng của cô Nga Bước ra với khuôn mặt giận dữ Làm thiên lam sở sun lên Cô lắp bắp nói Dạ, cháu nhổ cỏ ạ Ai khiến cô nhổ cỏ Đi khỏi chỗ đó mau lên Trời ơi là trời Để con nhỏ ớt ơ về đây Không hỏi ý tôi Bây giờ thế này đám cỏ công sức của tôi Chồng bây giờ cô nhổ hết vậy sao Nghe bà nói như thế Thiên làm sun sợ Ở quê cô không ai trồng cỏ thế này Nên cô không biết Cô cúi gặm mặt xuống Lý nhí nói Cháu xin lỗi Cháu không biết cỏ này bà chồng để làm gì ạ Không biết thì phải hỏi chứ Bây giờ thế này tôi phải làm sao đây Cô liệu mà chồng lại cho tôi Nghe bà nói như vậy Cô lướng cuống không biết phải làm sao Cô nhổ bỏ vào bao Giờ nó cũng đã tơi tả rồi Làm sao mà chồng lại được Cô không biết phải làm sao Thì cô Nga xuất hiện Có chuyện gì mà mẹ làm ẩm lên thế ạ Bà tha chỉ tay vào đám cỏ Công sức tôi trồng để ra đây nghỉ ngơi Có thảm cỏ cho mát Bây giờ con bé này nhổ hết lên đây này Trời ơi là trời Mẹ trồng cỏ làm gì Có hay ho gì đâu Người ta nhổ thì mẹ lại đi chồng Cô thì hay rồi Có hỏi ý kiến ai đâu Muốn đưa ai về thì đưa Muốn làm cái gì thì làm Hôm qua về con nói với mẹ rồi mà Mẹ cũng chấp nhận Bây giờ mẹ lại nói như thế Tôi không biết Cái nhà này tôi đâu là cái gì đâu mà hỏi Đưa về rồi nói ai mà không chấp nhận Bây giờ chồng lại cho tôi đi đấy Nói xong Bà Thoa đi thẳng vào nhà Để lại cô Nga đang đứng thở dài Cô Nga đi tới nói Sao dậy sớm mà nhổ cỏ về Thiên Lam Mẹ chồng cô có sở thích khác mọi người Nên cháu đừng suy nghĩ nhé Bây giờ để đó Chồng cô nói Chứ không chồng nữa Thiên làm thế có lỗi Nên đi tới rửa tay Rồi bước vào trong nhà Lúc này mọi người đã dậy Nên cô có chút rụt rẻ Đứng sau lưng cô Nga Cô Nga nói Cháu cứ bình thường đi Đừng sợ Có gì cô nói giúp cho Dạ à Bây giờ cháu làm gì ạ? Xuống bếp phụ cô Tuyển nấu ăn sáng nha Dạ vâng Cô bước xuống nhà bếp Đi tới bên cô Tuyển hỏi Cháu phụ với ạ? Cháu lên trên đi Để tôi nấu cũng được Chứ không quen bà Thoan lại mắng đấy Nhưng cô Nga kêu cháu phụ cô nấu đồ ăn sáng cho mọi người mà Thôi được, rửa rau đi Dạ vâng Thiền Lam im lặng đi rửa rau Bây giờ... Mẹ chồng cô Nga ghét cô rồi Không biết ở đây có yên ổn không nữa Sau khi nấu xong Mọi người cũng xuống ăn sáng Cô sợ bà Thoa Nên lẩm lũi đi ra ngoài Không dám ngồi trong đó Đang ngồi suy nghĩ Thì giọng của chú Cường vang lên Sao lại ngồi đây Chú không vào ăn sáng à Chuẩn bị Tôi hỏi cô sao không trả lời Thiên làm nghe vậy Lý nhí nói Cháu không đói Chú vào ăn với mọi người đi Nhổ cỏ no rồi à Cô ngước lên nhìn chú Thì chú nói tiếp Vào trong nhanh đi chứ không ai rảnh mà ngồi chờ cô đâu Thiên Lam nghe vậy Đứng lên lẩm lũi đi vào trong Thì bà Thoa nói Tự nhiên rước về Bây giờ cho nó ăn Lần sau đến giờ ăn tự mò vào ăn Đừng để người khác phải chờ Thiên Lam nghe vậy Cúi gặm mặt xuống lý nhí nói Dạ cháu xin lỗi Cháu tưởng là cháu không được ngồi chung với mọi người Nếu như vậy thì hôm sau tự ăn một mình đi Vì lại tôi cũng không thích có người là ăn cùng đâu Mai xuống ăn với cô Tuyền Bà Nga nghe vậy thì nói Mẹ Con dắt đứa bé này về Con coi con bé như con Mẹ đừng phân biệt đối xử như vậy được không ạ Giọng của bà thoai chui chéo lên Được Bây giờ cô đâu coi tôi là mẹ chồng đâu Nên cũng muốn nói gì thì nói phải không Bà Thoa chưa kịp nói xong Thì giọng Đức Cưỡng vang lên Mới sáng mẹ có thôi đi không Chỉ có ăn mà mẹ la mắng Con chịu hết nổi rồi đấy Ngay Đức Cưỡng nói Bà tha cũng im lặng Mà không nói thêm gì Cuối xuống ăn Đức Cường nhìn Thiên Lam Anh nói Ăn đi Định khóc cho ai xem thì làm dơm dớm nước mắt Mà vẫn bị chú phát hiện Cô lấy tay quệt Lau nước mắt Lý Nhí nói Cháu xin lỗi Tại cháu mà mọi người mất vui Cháu xin phép vào trong phòng Lát nữa cháu ăn sau cũng được ạ Ngồi im đó mà ăn đi Từ nay về sau Làm gì phải hỏi ý kiến người lớn là được Giờ lo mà ăn đi Nghệ chú quát Làm cô giật mình mà im lặng Cúi gặm mặt ăn Bà Nga thấy vậy nói Cháu còn nhỏ Có gì cứ nói từ từ Chứ mọi người cứ như vậy Làm không khí mất vui đấy Đức Cường Em đừng ngạt như vậy con bé nó sợ Đức Cường bình thản không nói gì Chỉ nhìn về phía của Thiên Lam Rồi anh bỏ cái chén xuống Đứng lên đi thẳng về phòng Để lại không gian yên ắng Sau bữa ăn sáng Mọi người cũng đi làm hết Để lại Thiên Lam cùng với cô Tuyền giúp việc ra ngoài Còn bà Thoa vào trong phòng nằm Nên cô cũng thoải mái hơn chút Cô đi tới rửa chén Thì cô Tuyền nói Nếu ở đây thì lo làm việc nhà đi Bây giờ tôi ra ngoài có việc Cầm bếp xếp đấy Rõ chưa Thiên Lam bất ngờ trước câu nói của cô Tuyền Lúc có mọi người ở nhà Cô ấy nhỏ nhẹ với cô Vậy mà bây giờ không có ai Thì lại nói chuyện với cô như vậy Nên có chút không quen Nhưng giờ đây Thiên Lam ở đây Cũng chưa được đi học Nên có thể làm việc nhà giúp cô Tuyền cũng được Thiên Lam gật đầu Dạ cô cứ để đó cháu làm Cô biết nấu ăn không Cháu biết ạ Gần chưa lấy đồ trong tủ lạnh ra mà nấu Chưa mọi người về ăn cơm đấy Dạ vâng Cô Tuyền nói xong Cũng đi thẳng về phòng Cô tiếp tục rửa chén bát Xong xuôi cô lau dọn dẹp Nhà cửa gọn gàng Xong nhìn ra Thấy cô Tuyền ăn mặc đồ đẹp đi thẳng ra ngoài Cô thậm nghĩ Suốt việc ở trên thành phố sướng thế Không như những người dưới quê cô Nghĩ là không phải chuyển của mình Nên cô tiếp tục làm việc Xong xuôi cô nhớ đồ hôm qua cô chưa phơi Cô lên trên Thấy đồ để trong máy giặt Mày như là của chú Giờ máy giặt cô không biết xài Nên cô lôi ra ngồi xuống giặt bằng tay cũng được Sau khi giặt xong Nhớ lại lúc tối Chú kêu phơi ở trên tầng thưởng Cô bỏ vào thao rồi bê lên trên đó phơi Vừa phơi vừa nhìn Quang cảnh ở nơi đây thật là đẹp Nhưng nhìn xe cô đi nhộn nhịp Không như ở quê yên tĩnh Thời gian sau này cô cũng phải Tập theo nếp sống ở đây Phơi quần áo xong xuôi Cô đi xuống nhà gặp bà Thoa Cô chỉ biết cuối gặm mặt đi thẳng xuống bếp Nhìn đồng hồ cũng gần trưa Nên cô bắt đầu đi tới tủ lạnh lấy đồ ăn ra Mới lên đây cô không biết khẩu vị của mọi người thế nào Nên cô nấu mấy món cô biết Sau này cô Tuyển bày cũng được Cô vừa nấu ăn xong Thì thấy cô Tuyển đi về tay cầm nhiều đồ lắm Thì làm cũng không để ý nữa Mà nhìn đồng hồ Không biết mọi người về trưa Nên không thể dọn cơm ra Đang chuẩn bị đi lên Thì cô Tuyển đi ra nói Cô nấu xong chưa Giờ dọn ra đi Mọi người sắp về rồi đấy Dạ, trò đầu xong hết rồi à Ừ, thế sáng giờ cô lau dọn nhà cửa hết chưa Bà Thoa có nhắc gì tôi không Thiên Lam lắc đầu Dạ không ạ Tôi đi đâu làm gì Không được nói cho bà chủ biết Rõ chưa Dạ vâng Thiên Lam không hiểu sao Mà cô tuyển lại nói dối như vậy Nếu như cô Nga biết được thì phải làm sao đây Nhưng giờ nói ra cô Nga buồn rồi Cô tuyển ở đây sẽ không để cho cô yên nữa Cô lủi thủi đi xuống Dọn thức ăn ra bàn rồi đi ra ngoài Cùng lúc đó mọi người cũng về ăn trưa Nhưng không thấy chú Cường Nên cô cũng thở vào nhẹ nhõm Chưa thấy chú Làm cô sợ chú mắng lắm Sao lại đứng ở đây Thiên Lam quay lại thấy cô Nga đang tiến về phía mình Cô gật đầu Cô về rồi ạ Cháu chờ mọi người nên đi ra đây đứng tí ạ Và ăn cơm đi Nay cô về sớm nên ở nhà ăn cơm cùng mọi người luôn Sáng định ở nhà đưa cháu đi mua đồ mà bận quá Chiều cô dẫn đi nhá Dạ đồ cháu vẫn mặc được cô ạ Không cần đâu cô Cái đồ này vất đi Đừng ngại nha cháu Bây giờ hãy sống tốt lên Cô vừa liên lạc với người bạn Nên tháng sau cháu được đi học đấy Thiền Lam nghe vậy thì mừng rỡ Khi sắp tới mình sắp được đi học Cô cười tươi Cháu cảm ơn cô nhiều ạ Cô đã hứa trước mộ của mẹ cháu Là sẽ nuôi cháu lên người mà Bây giờ vào ăn cơm đi Mọi người chờ Dạ vâng Cô đi vào cùng với cô Nga Đi tới bản ăn Rồi cùng ngồi xuống Bà tha lúc này mới hỏi Nơi cô tuyển nấu ăn Sao mà ít món quá vậy Bà tuyển lúc này nhìn về phía Thiên Lam Nhưng bà không dám nói Để Thiên Lam nấu Rồi bà đi ra ngoài gần trưa mới về Bà giả vờ nói Lâu thay đổi món tí bà Ăn này cũng tốt cho sức khỏe đi chứ bà Bà ăn thử đi Hôm nay xem tôi nấu có ngon không Bà Thoa gắp miếng thịt nhai Thì thấy vị khác không như ngày thường Nhưng lại ngon hơn Bà thay đổi nét mặt Hôm nay cô kho thịt ngon đấy Mửa miệng của tôi Thiên Lam nghe như vậy thì tròn mắt lên nhìn Bữa ăn hôm nay do chính tay Thiên Lam đấu Vậy mà bây giờ cô Tuyền lại nói là Do cô ấy nấu là sao Nói ra mất công cả nhà không vui Nên Thiên Lam đành ngậm ngủi im lặng Bà tuyển nhìn Thiên Lam Thiên Lam ra sau này phụ với cô việc này Tí giờ ăn cơm Dạ Bà Nga nói vào Để con bé ăn cơm đi Tí con bé phụ sau Bà Thoa thì chép miệng nói Từ quê lên mới được một ngày Mà cứ giờ cứ như tiểu thư Không muốn làm gì nhỉ Cả buổi sáng tôi ở trong phòng nghe tiếng lục đục ở bên ngoài Chắc cô Tuyền làm không chứ gì Đã lên ở không mà còn làm biếng Thiên Lam nghe vậy ngước lên Lý Nhí nói Dạ à Sáng giờ cháu Bà Tuyển cắt ngang lời của Thiên Lam Mọi người cứ ăn đi Thiên làm ăn xong xuống dưới giúp cô nha Thiên Lam lúc này mới hiểu ra Cô Tuyển không tốt như cô nghĩ Mà dành công sức sáng giờ của cô Làm cô việc nhà cô cũng làm Cơm cô cũng nấu Thế mà giờ cô Tuyển lại nhận về mình hết Để Thiên Lam bị chửi oan ức Nhưng cô bé vẫn cố kìm nén Sợ bà Thoa ghét cô hơn Nên đành im lặng Cô nghĩ ở quê Ngoài chị Thu Minh ra Ai cũng tốt với cô Thế mà lên trên này Ai cũng không thích cô Ngoại trừ cô Nga Là thương cô mà thôi Thiên làm ăn đi cháu Rồi vào nghỉ trưa Chờ có dẫn đi mua đồ nhé Dạ vâng Bà Thoa biểu môi Đã cho ở cho ăn mà lại còn mua đồ nữa Còn cho đi học nữa Đúng là sướng quá mà Sau này thành người không biết là có biết trả ơn không đây Bà Nga nghe vậy Thở giải nói Mẹ à Giờ mẹ ăn cơm đi Chuyện con bé để con lo Chứ mẹ cứ nói như vậy Con bé nó còn nhỏ Người thân không có còn thương giúp con bé Sao mẹ cứ nói khó nghe thế ạ Ờ tôi im được chưa Chị muốn làm gì thì làm Tôi không dám nói Sao không cho tôi đi theo chồng chứ Sống thế này khổ quá trời ơi Bà Nga ngao ngán với thái độ của mẹ chồng Cứ lúc nắng lúc mưa thế này Bà thở dài rồi quay sang gia hiểu Thiên Lam cứ ăn đi. Chiều đến cô Nga cùng với Thiên Lam đi ra thì gặp Đức Cường đang đi lái ô tô vào cổng. Thiên Lam đi tới mở cổng cho xe vào rồi chuẩn bị đi cùng cô Nga. Thì chú ý gọi lại. Hai người đi đâu? Cô Nga đang định dắt xe máy đi thấy Đức Cường hỏi thì cô nói Chú đi làm về rồi đấy à? Chị đều con bé đi siêu thị mua ít đồ. Để đưa đi cho. Thôi chú mới đi làm về Để chị đưa con bé đi được Em cũng chuẩn bị ra đó mua ít đồ Tiện thể đưa con bé đi mà Chị cứ vào nhà đi Bà Nga nghe vậy thì nói vậy chị đưa con bé đi mua giúp chị nha Tiền đây Em có tiền mà chị cứ cầm đi Vậy cảm ơn chú nha Cô Nga quay qua dặn dò Thên Lam Rồi bước vào trong nhà thiên Lam thấy cô Nga đi vào Bây giờ đứng ngoài này có chút run sợ Định từ chối thì giọng chú Cường vang lên Lên xe đi Đừng nói làm cái gì Dạ Ngày mai cháu tự đi mua được không ạ Cô sợ tôi đến vậy à Lên xe của tôi đi Tôi không chờ được lâu đâu Thiền Lam nghe tiếng của chú quát Lật đật đi tới mở cửa xe Rồi ngồi vào bên trong Thắt sẽ an toàn vào Cháu không biết thắt Đức Cưỡng nói Sao cô bờm thế Thiền Lam thật thà nói Sao chú cứ la mắng cháu thế ạ chúng không thích cháu ở đây à Đức Cường cao mày hỏi Chẳng lẽ ai nói cô như vậy đều không thích Ngồi im cho tôi lái xe Dạ vâng Tiếng chốt điện thoại của Đức Cường vang lên Anh bắt máy nghe Anh nghe đây Anh đang ở đâu đấy Đi làm về chưa Đón em đi Anh đã tới siêu thị mua tí đồ Chờ anh qua đón em Mua giúp anh luôn nha Dạ vâng Tắt máy anh đi tới công ty hiền đào Để đón cô đi luôn Anh quay sang thế Thiên Lam nhìn ngó bên ngoài Anh cũng im lặng mà lái đi Thầy xe mãi chưa tới Thiên Lam quay sang hỏi Chưa tới hả chú? Lát đi, bây giờ đón bạn tôi Chú đi với bạn của chú Thì chở cháu làm gì à? Không để cháu đi với cô Nga Cô bớt hỏi lại được không? Mua rồi lát tôi dẫn đi Bây giờ thì ngồi im lặng Nghe vậy Thiên Lam im bặt không dám hỏi thêm gì nữa Mà ngó nhìn ra ngoài đường Một lát sau, xe đến công ty của Hiền Đào Đức Cường quay sang nói Cô đi xuống ghế sau ngồi Chỗ này có người ngồi rồi Thiền làm nghe như vậy không nói gì Mà nghe theo lời chú ấy Cô bước xuống xe Thì thấy một chị gái xinh đẹp tới Cô chuẩn bị mở cửa Thì chị gái đó hỏi Cô là ai mà vào xe của anh Cường vậy thì làm nghe vậy ấp ống trả lời Dạ Em được chú Cường chở đi mua đồ ạ đảo nghe vậy đang định hỏi tiếp thì Đức Cường mở cửa nói Hiền đào em bên đây ngồi đi con bé được cô Nga đưa về anh tiện đường đi mua ít đồ nên cho đi theo đấy Hiền đảo biểu môi nói vậy à nhìn quê mùa thế thì làm nghe như vậy thì coi chút buồn nhưng cô cũng không lạ lẫm gì ở quê nhiều đứa sẽ hay chọcghẹo cô như vậy nên cô cũng quen rồi cô không nói gì Mà mở cửa phía sau Bảo xong Thì thấy chị gái đó Lấy chai gì đó xịt xịt Cô tắm rửa sạch sẽ Có mùi gì đâu Mà chị gái đó phải làm như thế Cô không để ý nữa Mà quay mặt ra đường Không biết chị gái đó với chú Cường là gì Nhưng thấy hai người rất đẹp đôi Chú Cường nói chuyện với chị ta rất nhẹ nhàng Chứ không như nói với cô Mà cũng đúng thôi Cô được cô Nga đưa về Như người lạ Làm sao mà người ta thích cho được Cô mà kệ hai người đó nói Mà nhìn ngó bên ngoài Đúng là thành phố nhìn đẹp thật đấy Một lát sau Xe đi tới một siêu thị lớn Cô bước xuống xe nhìn ngó xung quanh Thì giọng của hiền đảo thốt lên Sao mà như hai lúa lên phố thế Chưa nhìn thấy siêu thị bao giờ à Hay sao mà ngơ ngác thế kia Thiên làm nghe như vậy Thì rụt rẻ nắm lấy Quần đĩ nhí nói Lần đầu em đến đây à Ở quê em không có siêu thị Hiền đảo bĩu môi. Nó là nhà quê cũng không sai. Tôi mà như cô ấy chẳng dám lên thành phố đâu. Đức cường đổ xe đi tới. Sao thế em? Chúng ta vào trong đi. Không có gì đâu anh, đi thôi. Vào đó chọn món gì, em chọn cho nha. Tháng sau mình cưới rồi. Bây giờ em cũng muốn sắm sửa cho anh luôn. Thì làm nghe như vậy mới hiểu rằng đây là họ yêu nhau, lại còn sắp cưới nên mới nói chuyện ngọt ngào như vậy. Thế hai người đi. Cô lủi thủ đi theo sau hai người vào bên trong Nó đi mua đồ cho cô Vậy mà hai người kia lo mua đồ Còn cô chỉ biết đi theo sau cầm đồ Giống như cô là giúp việc của hai người vậy đấy Cô không dám hỏi Nên chỉ biết đi theo hai người Một lúc sau thấy hai người mua xong Cô liền hỏi Chú ơi Không mua đồ cho cháu ạ Đức Cường đang định lên tiếng Thì hiền đào xen vào Anh ơi em đói quá hay mình đi ăn đi Còn con bé này muốn mua cái gì Thì tự mua đi Chứ nói với anh làm gì Không lẽ đánh anh chọn cho sao Thiên Lam nghe như vậy có chút hụt hẫng Nhưng giờ chị gái đó không muốn chú mua cho cô Nên cô đảnh nói Dạ ngày mai cháu hỏi cô Tuyền Ra chợ mua đồ cũng được Giờ chú chở em về đi ạ Hiền Đảo nói Cô muốn về gì Bắt taxi mà về đi Giờ chúng tôi còn đi đâu rảnh mà chở cô về chứ Thên Lam nghe vậy Thì nhìn chú Cường Nhưng chú ấy vẻ mặt lạnh Cô định hỏi thì chú Cường cất tiếng nói Anh bảo với chị Nga là dẫn con bé đi mua đồ rồi Cho con bé mua đồ Rồi anh dẫn em đi ăn nha Hiện đau mặc dù không thích Nhưng nghe Đức Cường nói như vậy Cô ta có vẻ xui đi rồi gật đầu Vâng Vậy để cho Con nhỏ nó đi mua đi Chúng ta đứng ở đây chờ Đức Cường lấy ví tiền ra Đưa cho thiên Lam Tiền đây Cô vào trong mua đi Chúng tôi ngờ chờ ngoài này Dạ Thiên Lam cầm lấy số tiền Rồi lùi thủi bước vào bên trong Nhìn vào chỗ quầy quần áo Cô hỏi nhân viên đồ rẻ nhất Lựa được mấy bộ Rồi quay sang mua đồ cá nhân Rồi bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh Không thấy chú với chị gái đó đâu cả Họ nói ngồi ngoài chờ Thế mà bỏ cô đâu rồi Lần đầu tiên cô lại đến đây nữa Cô cảm thấy lo sợ nhìn ngó xung quanh Hỏi người gần đó, họ không biết ai. Với lại ở đây đông người đi lại, làm sao biết ai mà chỉ? Điện thoại thì cô cũng không biết đâu mà gọi. Cô lặng lẽ ngồi đây chờ xem lát nữa hai người đó có quay lại không. Một tiếng sau vẫn không thấy ai quay lại, cô liền cầm đồ đi xuống siêu thị, nhìn về phía lúc nãy chú cường để xe cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ hai người bỏ cô về rồi sao? Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô cảm thấy run sợ. Khi không quen ai ở đây cả Cô lầm lũi đi ra ngoài đường Thì gặp một người đàn ông hỏi cô Cô bé muốn đi về đâu đây Chú ơi chú là xe ôm mà Chú là Grab Cháu muốn đi đâu à Cháu muốn về nhà Lên xe đi chú đưa về Nhà cháu ở đâu Lúc này cô mới giật mình khi không nhớ số nhà Đường đi Lúc nãy chú cường chợ Nên cô cũng chẳng nhớ Chỉ nhớ là ở quận 9 thôi Cô nói Cháu không nhớ số nhà Cháu mới lên đây à Dạ vâng Cháu ở miền núi xuống đây à Và cháu gọi người nhà chỉ đường chú trở đi thì làm lắp bắp Cháu không có điện thoại Cháu không nhớ số của ai cả Thế ba mẹ cháu đâu Đây nơi ở nhà ai mà lại không có số Ba mẹ cháu mất rồi Cháu được người bạn của mẹ đưa lên đây cho đi học Cháu vừa mới đi mua đồ Mà bị lạc rồi Họ đi đâu mất tiêu Ở quận chín nhiều đường lắm Thế người lúc nãy chở cháu đi đâu rồi Thiên Lam lắc đầu Cháu không biết ạ Họ bỏ cháu mua đồ ra chờ một tiếng mà cháu không thấy đâu Hay chú chở cháu về đi Nhưng bây giờ cháu không biết nhà thì làm sao mời trở về Hay cứ đứng đây chờ người thân đi cháu Lỡ họ quay lại không thấy cháu Thì mất công tìm nhau Họ lại lo lắng hơn Thiên Lam nghe vậy Cũng còn lý đến gật đầu đồng ý Cô nói Để cháu vào trong chờ một lát xem sao Rồi cháu ra đây nhờ chú trở về ạ Ừ thôi cứ vào trong đi Đây là thành phố cháu cũng phải cẩn thận Tiền bạc biết chưa con người lạ dù đi đâu thì không được đi theo nha cháu Ngồi chờ người thân đến đón Chứ không mà có chuyện gì xảy ra Lỗi hận không kịp đâu Vào đi Thiền làm nghe vậy xúc động nói Dạ cháu cảm ơn chú Cháu cũng nghĩ là sẽ không gặp được người tốt Cũng may là có chú Cháu vào đây ạ Thiên Lam cầm túi đồ trên tay Lầm lũi đi vào trong Nhìn những đứa trẻ vui đùa bên ba mẹ Làm cô cảm thấy sạnh lòng Nếu ba mẹ cô còn sống Thì bây giờ cô được không đơn độc và trốn thành thị thế này Bụng cô cảm thấy đói Từ chiều cô chưa được ăn gì cả Bây giờ không thấy chú Cường đâu Sợ đi chỗ khác chú quay lại thì không thấy nữa Nên cô dáng nhìn đói mà chờ chú Cô không biết chú và sẽ đi đâu Và bỏ cô một mình không nói với cô một tiếng Để cô chở mãi thế này Hay chú không thích cô sống chung nhà Nên bỏ mặc cô ở đây Lúc này cô dối bời Đi ra ngoài không thấy chú Grab lúc nãy đâu nữa Bây giờ cô chẳng biết đi về đâu Cô thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời đi Nhìn ngó xung quanh không còn ai đi bên ngoài được nhiều Cô cũng ở mấy tiếng ở siêu thị còn gì Dù chú Cường không thích Cô thì có thể nói với cô một tiếng Vậy mà lại bỏ cô một mình Lầm lũi đi một mình cô không biết mình đi về đâu Lúc này cô nhớ mẹ Ước gì mẹ bên cạnh cô lúc này Cảm thấy tủi thân cô khóc nấc lên Lầm bẩm nói Mẹ ơi Có phải con quyết định đến đây là quá vội vàng phải không mẹ Hay con về lại quê nha Con không muốn ở trên này nữa Ngoài cô nga ra Không có ai thích con cả Họ không muốn người lạ như con ở đấy Họ bỏ con ở ngoài Bây giờ con phải làm sao đây Bữa đi vợ khóc Cô thấy bên đường có chiếc ghế đá Cô lẩm đũi đi tới ngồi Nhìn ngó xung quanh chẳng còn ai Cô run sợ Nếu mà lỡ có chuyện gì thì sao Cô đứng lên đi tiếp một đoạn Cô thấy đường bên kia rất quen Sau lúc chiều cô đã đi qua Lỡ đâu tìm về xuống nhà cô Nga thì sao Cô mừng sợ đi thật nhanh Thì anh đèn xe Chiếu thẳng vào mặt Làm cô hoảng loạn Và rồi dầm một tiếng Quá hoảng sợ, thêm người đang đói Nhưng cô đã ngã ra mà ngất xỉu trên đường Đến khi mở mắt tỉnh lại Trời đã sáng Cô thấy mình đang nằm ở trong căn phòng xa lạ Cô có phần hoảng loạn Đây là đâu? Cô nhớ lại đêm qua Bị chiếc xe nào đó chiếu thẳng vào mặt mình Rồi cô không còn biết gì nữa Đưa tay sở mền ra Quần áo trên người không phải là của mình Trong đầu cô là một mớ hỗn đồn Sợ hãi Bao trùm lấy thân thể gầy yếu Nước mắt bắt đầu lan dài trên má Thiền làm thút thít Cô bước xuống giường Đi ra ngoài thấy bóng lưng của người đàn ông Cô liền gọi Chú ơi Người đàn ông quay lại không ai khác là chú Đức Cường Làm cô không khỏi bất ngờ Cô liền hỏi Sao lại là chú Mà sao cháu lại ở đây ạ Tại sao không phải là tôi Nhà tôi không ở thì nhà ai Chẳng phải chú ở nhà cô Nga sao Ngồi xuống ăn đi Khỏe chưa Lúc tối sao không chờ tôi Mà đi bộ ra ngoài đường như thế Thì làm nghe như vậy Thì có một chút tức giận Vì chú nên cô mới đi bộ Bây giờ lại trách cô như vậy Cô ngước mắt lý nhí nói Chẳng phải là chú bỏ rơi cháu hay sao Chú đi đâu thì bảo với cháu chứ Cháu ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ Không thấy chú về Cháu mới lên đây lần đầu Biết ai đâu Đức Cường cao mày Cô đang trách tôi đây à Cháu không có Cháu ở đây cô Nga có hỏi không ạ Điện thoại cô đâu Nghe chú hỏi cô cúi gặm mặt Cháu không có điện thoại Cô không biết nhờ ai gọi cho chị tôi à Lúc tối hiền đào đau bụng Tôi phải trở về Nhưng lại đi bệnh viện Khi tôi quay lại không thấy cô đâu Nếu chị tôi mà biết lúc đó lại to chuyện mày là cô không sao đấy Lần sau nhớ số cô gì mà gọi Giờ đi ăn, ăn đi, tôi đưa về Sao lúc tối chứ không đưa cháu về nhà cô Nga à? Về khuya tôi sợ phiền nên đưa qua đây Nãy tôi đã gọi cho chị tôi rồi, yên tâm Chú là người thay đồ cho cháu à? Cô nghĩ xem là ai? Thì làm nghe vậy thì ôm lấy ngực của mình Gương mặt đỏ ghe lên, lắp bắp nói Sao lại là, là chú thay đồ cho cháu? Cháu là con gái mà Người như cô tôi không có hứng thú đâu Yên tâm tôi không thấy gì đâu Cô ngại ngủng hỏi Chú là người thay đổi cho cháu Sao lại không thấy được Vậy ngồi lúc tối Tông trúng cháu Là chú sao Tôi nhắm mắt mà thay Sao lo ăn rồi đi về Cô nói nhiều quá đấy Mặc dù Thiên Lam không tin Nhưng nghe chú nói như vậy Cô cúi gặm mặt xuống Nhưng cháu chú nấu ngon thật đấy Với lại lúc tối cô không ăn gì Nên đói bụng Ăn vẫn chưa thấy no Cô ngước lên Chú bấm điện thoại Cô liền hỏi Chú không ăn sáng sao? Không Cô ăn xong chưa? Thiên Lam thật thả nói Cháu ăn xong rồi Nhưng cháu ngon Nên cháu ăn chưa thấy no ạ Người nhỏ mà ăn nhiều nhỉ Tôi nấu còn trong nồi đấy Vào trong mà lấy ăn đi Dạ tại vì lúc tối cháu không ăn gì đến thấy đói quá Cháu cảm ơn chú Tiền cầm đấy Sẽ không lấy Ăn đi mà để nhịn đói Cô đứng lên đi tới bếp Múc ra đi tới ăn ngon lành Ăn xong, cô đi tới rửa bát Chú ơi, cháu ăn mới dọn dẹp xong rồi Ừ, đi ra ngoài trước đi Tôi thay đồ rồi chở cô về Đồ của cô tôi để ngay bàn bên kia Mua gì mà ít vậy thì làm nghe vậy Mới nhớ còn tiền thừa Nhưng đồ cô đâu mất rồi Nhìn ngó xong rồi hỏi Đồ lúc tối của cháu đâu rồi ạ Sọt rác Cô hỏi làm gì Đồ bẩn hết mặc làm gì nữa Tiền cháu mua còn dư ạ? Chỗ nào thế ạ? Đằng kia. Cô nhìn theo chỗ chú cường chỉ rồi đi tới đó. Thầm nghĩ chú không thích mình nên nói cọc lớp không dịu dàng gì cả. Nhưng cô chỉ là một đứa ở nhờ nên không dám ý kiến gì. Đi tới chỗ sọt xác nhìn đồ cô bẩn thật. Nhưng nghĩ chú thay đổi cho cô có chút ngại ngùng. Cô lấy số tiền còn dư ra, bỏ lại đồ đó, đi tới chỗ của chú, đưa tiền ra. Chú ơi, tiền còn dư đây ạ? Từ lấy đi, tôi không cần. Nhưng là tiền của chú mà. Lấy rồi ra ngoài tôi đưa về. Tiền đó cầm lấy, muốn mua gì thì mua, tôi không lấy lại đâu. Nhưng nhanh lên, tôi còn phải đi làm. Dạ vâng. Nhìn mặt chú như vậy mà khó tính lại còn ít nói nữa. Cô không dám nói thêm gì nữa, bỏ tiền vào trong túi rồi đi tới chỗ đồ hôm qua vừa mua. Cũng may là xe chú Chứ người khác cô không biết bây giờ đang ở nơi đâu nữa Sau khi tới nhà Chú Cường cũng để cô tự đi vào Vừa tới mở cửa bấm chuông xong Là sau cô tuyển mở cửa Khuôn mặt thấy khói chịu nhìn cô Cô đi đâu cả đêm Mới sống ở đây không có phép tắc gì vậy Dạ cháu Vào nhà đi Nói với tôi làm gì Thiên Lam nghe vậy Không dám nói lại mà đi thẳng vào trong Không thấy cô Nga đâu Bà thấy bà Thoa đang ngồi ghế Cô Lý nhí chào Dạ bà Bà Thoa ngước lên nhìn Đây là cái phòng trọ Muốn đến thì đến muốn đi thì đi đấy à Ở đây không phải là nhà cô dưới quê đâu mà không có phép tắc gì cả Muốn ở đây thì lo việc nhà Đi đâu cũng phải nói với người khác hiểu chưa Thiên Lam cúi mặt Không dám nói gì Chỉ biết gật đầu Nhưng bà Thoa không để yên Mà cứ đứng chỉ chết cô không ngừng Nói thì lại Thì bà kêu cô cãi Nên chỉ biết lắng nghe Cũng may cô Nga từ trong phòng đi xa Cô đưa mắt nhìn cô Nga Bà Nga đi tới nói Cháu có bị làm sao không Đức Cường cũng gọi về nó là cháu đi lạc Để cô mua cho cái điện thoại Đi đâu có gì gọi nhé Dạ cháu cảm ơn ạ Thế Đức Cường đâu Chú đi làm rồi à Cháu xin phép vào phòng được không ạ Hôm qua mua đủ hết đồ chưa Thiếu cứ nói với cô Cháu mua đủ hết rồi ạ Mưa đêm chưa quen Có gì cứ hỏi cô Còn không thì hỏi Quang Tuấn nhà cô nhé Giọng Quang Tuấn vang lên Mẹ nhắc tên con làm gì đấy Có gì chỉ bảo con bé Thì sau đi học con chỉ đường thôi Chứ chỉ cái gì nữa Tôi con đi học đây Đó là mẹ nói thôi Ăn sáng rồi mà đi Quang Tuấn lắc đầu Con ăn với bạn ở ngoài Cả nhà ăn đi tôi con về Đi học nhớ về sớm đấy Đừng đi chơi ở đâu biết chưa Bây giờ tiện nạn nhiều lắm Con phải xem xét cẩn thận đấy Con biết rồi, mẹ cứ nói mãi Đau đầu quá luôn Bà Thoa nghe vậy nói Nó đi học chứ có đi chơi đâu Mà chị cứ nói hoài Con mình thì nạt nổ Con người ta thì nhẹ nhàng là sao Bà ngán lắc đầu với thái độ của mẹ chồng Giết bà cứ chiều ở Quang Tuấn Nó không nghe lời bà nữa Bà nói Mẹ ạ Tuấn cũng 19 tuổi rồi Mẹ chịu nó quá Bây giờ nó trở nên như thế Từ của nó người ta đã biết làm hết rồi Bây giờ nó vẫn đi học mẹ có thấy không Từ bây giờ để con quyết định cuộc đời của con con được không mẹ Bà Thoa ngay vậy thì làm ẩm lên Thằng Thiên đâu Ra đây xem vợ mày nói với tao kìa Cháu tao thì tao phải sót chứ Vợ mày nói không cho tao dạy cháu đấy Mày sẽ lại vợ của mày đi đâu không có tao ra cái gì đây này Ông Thiên đi ra nói Mẹ để vợ con dạy con trai đi Nó là con một Chiều lắm nó sinh hư Mẹ không thấy con bác năm Bây giờ đi cải tạo đấy Con mệt mỏi lắm Đi làm cả ngày Về nhà còn thế này Mày bênh vợ mày nói lại tao phải không Để tao chết đi cho bọn mày không mệt mỏi được chưa Ông Thiên tức giận quát Mẹ có thôi đi không Chuyện chẳng có gì to tát Mà mẹ cứ suốt ngày làm ẩm lên Lúc cái chết sẽ để dọa bọn con hả Nếu mẹ không muốn ở đây ý Thì tháng sau, con đưa mẹ về nhà thằng Kiên mà ở. Bộn phận làm con chăm sóc mẹ bao nhiêu năm mẹ không vừa lòng hay sao hả mẹ? Mẹ để cái nhà nó yên ổn được không? Bà Thoa nghe vậy thì im lặng. Nếu về nhà thằng Kiên thì bà không được sướng như ở đây. Nên bà không nói lại nữa. Bà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng. Lúc này Thiên Lam mới có chút suy nghĩ không phải do mình. Nên gia đình cô Nga mới trở nên như vậy. Cô đi tới chỗ cô Nga nói. Cháu xin lỗi. Mình cháu mà mọi người không được vui Bà Nga cầm lấy tay của Thiên Lam Cháu đừng nghĩ như thế Hồi rồi mẹ chồng cô hay nói thế Cháu bỏ ngoài tay nha Bây giờ lên phòng đi Dạ vâng Cô lầm lũi cầm đồ đi lên phòng Cũng vì cô ở đây nên bà Thoa mới không thích Những lời cô Nga nói Chỉ là an ủi cô mà thôi Cô xếp đồ vào tủ rồi đứng lên ra ngoài Bước xuống thấy cô Tuyền Đang làm đồ cô liền tới hỏi Cháu làm gì được ạ Vào nhà vệ sinh lau chùi đi Thì làm nghe vậy thì gật đầu đi Nghĩ cô Tuyển cũng như cô thôi mà không có tiền mới đi làm giúp việc Thế mà lại khinh thường cô như vậy Thì làm không quan tâm nữa Mà làm việc của mình Xong rồi cô bước ra Thấy cô Tuyển đang ngồi bấm điện thoại Thời buổi này đi làm thuê sướng thật đấy Không như mấy người dưới quê Làm lụng suốt ngày Nhưng xong rồi cô biết làm gì đâu Cô đi tới hỏi Cháu làm gì nữa ạ lao nhà đi tí nấu cơm nha thế cô đi đâu à không có thức ăn là so cháu nấu cô lại nhận cô nấu là sao bà tuyển nghe vậy quát vừa đủ nghe mẹ hoạnh khỏe tao đấy à có nói sao thì mày cứ nghe đi nhưng cô làm giúp việc ở đây mà đó là việc của cô cho chỉ giúp cô chứ cô Nga nói cho đến làm việc đâu à cô kêu cháu làm rồi nhận hết về mình để cháu nghe chửi như vậy sao được bà tuyển như vậy tức lắm nhìn thấy bà Nga đi xuống nên bà Tuyển giả vờ nói: "Cháu đi ra ngoài kia đi, để cô làm việc nhé." Thiền làm thấy cô Tuyển thay đổi thái độ nhanh như vậy, làm cô bất ngờ. Thiền làm quay lại thấy cô Nga ngẩm hiểu ra. Cô gật đầu chào cô Nga. "Cô đi đâu à?" "Cô ra ngoài một chút rồi đi làm. Cháu ở nhà cần dì Cửa bảo cô Tuyển giúp cho, cô đi đây." "Dạ vâng." Cô Nga nói xong rồi đi ra ngoài. Bây giờ còn cô với cô Tuyển ở đây. Đến đi lên thì cô tuyển kêu lại Mày liệu hồn đấy Tao làm giúp việc ở đây nhưng không như mày Bà chủ nhẫn nuôi không mất tiền Thì phải biết ý mà làm việc đi chứ Cháu cũng làm việc mà Chứ có chơi không đâu à Thức ăn cháu nấu cô dành về phần mình Nên cháu phải nói Chứ không mọi người lại trách cháu là không làm gì Mày dám cả lời tao sao Cháu chẳng hiểu vì sao cô lại không thích cháu Cháu cũng làm theo ý của cô mà Nhìn cái mặt mày ta không thích thôi Ý kiến làm gì Tao không rảnh mà đứng đây đôi co với mày đâu Nghe cô Tuyển nói như vậy Thiên Lam thở dài nói Không phải là cháu đôi co Thức ăn cháu nấu Nhưng cô đừng nhận là phần về mình nữa Bà Tuyển không thèm trả lời Thiên Lam Mà đi thẳng Làm cô cảm thấy út ức Dù cô nghèo Nhưng cô có làm gì quá đáng đâu Cứ nghĩ lên đây cô sẽ vui vẻ Nhưng lại gặp mấy chuyện không vui tí nào Nhưng bây giờ điều cô quan tâm là được đi học có mấy việc bị bắt nạt cô cũng quen rồi Từ nay về sau, cuộc sống của cô không còn như trước nữa Một tháng sau Hôm nay là ngày cưới của chú Đức Cường Cô cũng được tham dự lễ cưới Nhìn hai người đó trông thật là hạnh phúc Chỉ có điều cô nghe sau khi cưới Hiền Đảo sẽ về nhà cô Nga ở một thời gian Làm Thiên Lam có một chút lo sợ Chị ta không hiền như cô nghĩ Nhưng được chú cưng chiều vô cùng Nếu chị ta ở cùng Cô cũng không biết sống nổi trong cái nhà đó hay không Nhưng cô mặc kể Dù gì vài ngày nữa cô cũng đi học Nên không có ở nhà Nên cô cũng ít tiếp xúc với mọi người hơn Thiên Lam đến đây ngồi đi Nghe cô Nga gọi Cô liền tới bên cạnh ngồi xuống Đàm cười chú Cường với chị Hiền Đào Nhìn đẹp quá Ừ Hai đứa cũng mới yêu nhau được một năm Mà con bé nó đòi cưới quá với lại tuổi thằng Cường cũng lớn rồi Dạ Tuần sau là đi học rồi đấy Cháu chậm trễ nửa năm nên bây giờ học lại Hãy cố gắng nhé Sau đợi có công việc làm cho sẽ có cuộc sống tốt hơn Cố gắng nhé Dạ cháu cảm ơn cô nhiều lắm Nếu không có cô Cháu không biết làm thế nào nữa Đừng suy nghĩ chuyện đó Cô coi cháu như con cháu trong nhà thôi Bây giờ cố gắng lên Nhưng đồ đi học đầy đủ hết chưa Dạ đủ hết rồi ạ Ừ Sau khi buổi tiệc kết thúc Mọi người cũng trở về nhà Thiên Lam đi vào trong phòng thay đồ Bước xuống phòng khách Thấy hiền đào cô gật đầu chào Để cho tôi ly nước ở trong bếp Dạ vâng Thiên Lam đi thẳng vào trong lấy ly nước lọc Đem ra ngoài Đặt trên bàn cho hiền đào Thì chị ta quát Muốn tôi lạnh cổ đấy à Lấy nước ấm ra đây Lúc đầu chị không nói để em mang ra Cãi tôi à? Cái thứ ở nhà thì đừng có lên giọng với tôi Em ở nhà, nhà cô Nga đấy à? chứ có ở nhà của chị đâu Hỗn nhỉ? Cô là cái gì mà dám cãi lời của tôi? Không uống nữa Phiền cô tránh xa ra Các bạn khán thánh giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ chuyện Thu Huệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé